Thưa quý vị, trong phần đọc truyền ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính hân hành mời quý vị cùng trở lại với phần tiếp của Chí Phèo. Chí Phèo phần 3, tác giả Nam Cao, Hoàng Tính xin được trân trọng mời quý vị. mà nó mà trị được đội tảo thì cũng tốt lắm Còn nếu mà nó mà bị đội tảo trị Thì cũ cũng chẳng thiệt gì Đằng nào thì cũng có lợi cho cũ cả mà Thế là chí phải hồng nhật ngay Hẳn là tức khắc đến nhà đội tảo Và cất tiếng chửi Chửi ngay từ đầu ngõ Giá như mà gặp phải hôm khác Thì đã có án mạng rồi Đội tảo cũng có thể đâm chém được mà Chưa bao giờ mà chịu hàng trước một cuộc giao tranh nào cả. Nhưng phúc đời cho hắn, hay là cho chí phèo đây. Hôm ấy hắn ốm, hắn ốm liệt giường Không sao mà nhất mình vậy được. Có lẽ, có lẽ hắn cũng cũng không biết là chí phèo đang chửi hắn nữa. Vợ hắn thấy chí phèo thở ra mùi rượu. Và biết rõ đầu đuôi của cái món nợ, cho nên, cho nên đã lấy 50 đồng mà giấu chồng. Và đưa cho người nhà, đi theo, đưa cho trí phèo. <cười> Đàn bà mà, vốn chuộng hòa bình. Họ muốn yên chuyển thì thôi, gai ngạnh làm gì cho nó xin sự. Giá lại bà đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm mà. Chồng mình có nợ người ta hẳn thôi. Và, năm chục đồng bạc, thì đối với nhà mình là mấy đâu nè? Lôi thôi là trả tốn đến ba lần của năm chục đồng đó à. Và cũng bởi vì thế chi vèo mới được bên bên để mà ra về. Hắn thấy hắn, hắn, hắn oai thêm một bậc nữa, hắn tự đắc. <cười> Anh hùng làng này có có có cái thằng nào mà bằng ra được có trơn hết rồi. <cười> Thấy mình thắng ở bên địch mà không cần tính hội đồng để mà làm biên bản thì xem chừng thích chí lắm cụ đưa luôn cho anh đầy tớ chân tay mới luôn 5 đồng nè cả năm đồng này á, là phần anh nghe chưa nhưng mà nếu mà anh lấy cả đó thì chỉ có ba hôm thôi là nó tàn hết tr hết trời rồi. Vậy thì anh cầm lấy cái chỗ này mà uống rượu đi ha Còn... Còn thì trẻ đồi tôi bán cho anh cây mảnh vườn. Không có vườn, không có đất á. Thì làm ăn được gì chứ? Dạ, dạ, dạ, dân, dân, dạ. Chí Phèo vẫn dạ rồi sau đó ra về. Mấy hôm sau á, thì cụ bá đã bảo Lý Cường cho hắn năm sào vườn ở một cái bãi sông cấm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. <cười> Hồi ấy á, thì... Thì hắn mới đâu có 27 hay... hay 28 tuổi gì đó Bây giờ thì hắn cũng đã thành người không tuổi rồi 38 hay 39 vậy 40 hay hoặc là ngoài 40 vậy Cái mặt hắn cũng không có trẻ Vậy cũng không có già nữa Nó không còn phải là... là mặt người nữa Nó là mặt của một con vật lạ Nhìn mặt của những con vật Có bao giờ mà biết tuổi đâu Cái mặt của hắn nát vàng vàng Mà lại muốn xạ màu gió Nó vàng dọc vằn ngang Không có thứ tự Và và biết bao nhiêu là vếp xẻo ở Trên cái gương mặt của nó Vết của những mảnh chai Có bao nhiêu lần ăn vả kêu làng Bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao mà nổi đây Bao nhiêu việc ức hiếp Phá phách Đâm chém Mưu hại mà người ta đã giao cho hắn làm Những việc ấy chính là cái cuộc đời của hắn đấy Cuộc đời mà hắn cũng chả biết là đã dài đã bao nhiêu năm rồi nữa Bởi vì ngay đến cái thẻ nè Có biên tuổi Hắn, hắn cũng không có nữa Trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là cái hãng dân lưu tán Lâu năm không có về làng Hắn nhớ, hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20 tuổi Thế rồi sau đó hắn đi ở tù Do rồi hình như là hắn, hắn hâm nhầm Không biết có đúng không nữa Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn một cái ngày tháng nào nữa Bởi vì từ đấy hắn cũng Cũng bao giờ cũng sai cũng xỉn cả Nhưng cơn sai của hắn nó tràn cơn này qua cơn khác Thành một cái cơn dài mênh mông Hắn ăn trong lúc sai Thức dậy vẫn còn sai Đập đầu rạch mặt chửi bới dọ nạt trong lúc sai Uống rượu trong lúc sai Để rồi sai nữa Sai vô tận Chưa bao giờ hắn tỉnh Và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở ở ở trên cái cõi đời này Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là một cái con quỷ dữ của cái làng vũ đại Để mà tác quái cho bao nhiêu dân làng hàng biết đâu là hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đập đổ bao nhiêu là hạnh phúc Đó là chảy máu giảm nước mắt của bao nhiêu người lương thiện Nào hắn có biết đâu, bởi vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn đang sai. Hắn sai thì hắn làm bất cứ cái gì. Người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn cả. Và tránh mặt hắn khi mỗi lần hắn qua bởi vì thế, cho nên hắn chửi Hay là, chẳng gì cái gì hắn cũng chửi hết trơn Cứ rượu xong là hắn chửi Hắn chửi như những người say rượu hát vậy đó Gia như là hắn biết hát thì thì có lẽ hắn cũng không có cần chửi đâu Nhưng mà khổ cho hắn và cho người Hắn là không có biết hát Ờ, thì hắn chửi thôi Ờ Cũng như chiều nay nè, hắn đang chửi vậy đó Hắn chửi trời, hắn chửi đất, hắn chửi cả làng vũ đại Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng mà cũng mặc ai mà hoài hơi đấy. Tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn Là càng không ai cần cả Và hắn thấy rằng thế làm ức lắm Bởi vì người ta không thể nào mà chửi nhau một mình nữa Chửi nhau một mình thì có văn vẽ gì Thế là chắc chắn đã có một, một cái cớ để tức tối rồi Một cớ rất là chính đáng Để hắn có thể hùng hổ hắn đi báo thù Phải Phải Hắn phải đi báo thù Báo thù do bất cứ ai Hắn phải vào bất cứ nhà nào mới được đi Bất cứ nhà nào Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào mà hắn gặp để rồi Hắn đập, hắn phá, hắn đốt nhà Hay hoặc hắn lăn hắn ra, hắn kêu làng, kêu nước Phải Phải đấy Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào mà hắn gặp À... Đâu kia rồi, mau lên Nhưng mà mặt trăng lên Mặt trăng rằm vành vạnh Và ánh trăng chảy trên mặt đường trắng tinh Ồ, cái gì đây Đen Và méo mó ở trên đường trăng nhẹ nhại thế này Nó sạc kìa bên trái Thu gọn vào rồi lại dài loan ra Xé rách vài chỗ Nó cứ quần quật ở dưới chân Chí Phèo Chí Phèo đứng lại và nhìn nó Và Ha <cười> Và hắn bỗng nhiên ngã cười chắc Hắn cười ngặt nghẽo Hắn cười rủ rượi Dạ nhưng mà hắn Hắn cứ chửi lại nó còn dễ nghe nhan <cười> Cái giật sạch sạc ở trên đường là bóng của hắn Thế là hắn cười Hắn cười và hắn quên báo thù đi Hắn đã đi qua ngõ đầu tiên rồi Bây giờ thì đến ngõ Của nhà tự lãng Tự lãng là một ông thầy cúng Có một cái bộ râu lờ phờ Thế là chỉ vào bóng nảy ra Một cái ý là tạc vào đây Và đập vào cái bàn chầu Của lão tự nửa mùa này Kêu ra Bởi vì lão tử này vừa làm thầy cúng Mà lại vừa làm cái nghề hoạn lợi nữa Cái đàn của lão cứ lừng phần lừng phần nghe Nó chối tay hơn là cái con lợn kêu nữa Thế rồi nhưng mà lúc vào Thì lão tự lại đang ngồi uống rượu Lão uống rượu ngay ở giữa sân Vừa uống mà vừa viốt rau Mà vừa rung rung ở cái đầu nữa Chứ vào đứng lại nhìn Thấy lão cũng hay hay đó Rồi đột nhiên hắn khát Trời ơi trời sao mà khát Khát lên như trái không như nè Thế là không do dự hắn lại Hắn lại bên lão tự Nhất lấy cái chai rượu ngửa cổ đổ dốc vào mồm mà tu Lão tự dũi cái cổ ra Cái cổ gà vặt long ra Rồi trốn mắt lên Nhưng mà không có nói gì hết Lưỡi của lão thì ríu lại Còn nói làm sao được nữa Lão cũng đã uống hết hai phần chai rồi mà Còn một phần thì Chí Phèo cũng đã tu nốt Hắn ra tu một hơi Rồi một cái Rồi chép chép cái miệng như còn thèm lắm Rồi nắm lấy mấy cái rau lờ phờ của lão tự, nâng lên, rồi soi lên trăng mà cười. Lão tự thấy như vậy rồi cũng cười theo. Hai thằng say rượu ngã vào nhau mà cười như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi tự lãng vào nhà xách thêm hai chai rượu nữa. Lão còn đúc hai chai nữa mà. Lão mờ chỉ vào uống nữa. Uống thật sai, không cần gì cả. Cứ việc uống đi, đừng có lo ngại gì đó. Bởi vì vợ lão cũng đã chết đến 7-8 năm nay rồi. Còn còn con gái của lão thì chữ hoang, Đã bỏ lão mà đi rồi, Lão chỉ còn có một mình, Không còn vợ con nào mà mẹ nhéo cả, Lão, Lão muốn uống đến bao giờ thì uống chứ, Ơi, Ơi, Cứ uống, Cứ uống, Cứ uống thì Ông bán lạc đường, Ở cung trăng xuống đi, Uống đi Uống cho nó thật, Thật sai, Thật tạng, đánh đái ra rượu thì mới thích nghe chưa nhẫn uống thì làm gì vậy có giàu có sang có làm nên ông cả bà lớn đi nữ đi chết cũng không có ai gọi là cũ lớn mã lão sống có hơn 50 rồi nè mà chưa thấy một cũ lớn nào mà sống sót so hết trơn chỉ có cái mã cái mã đất à <cười> Ai chết cũng thành cái mã. Sai xưa chết cũng thành cái mã. Lo gì? Cứ sai, cứ uống. Chưa bao giờ Chi Phèo được thỏa thuê đến như thế. Hắn lại làm lạ. Hắn lại làm lạ. Sao mà mãi đến hôm nay Mới ngồi uống rượu với cái thằng gia tự này đây Chúng uống với nhau rất là nhiều Và rất là nhiều Người ta tưởng như là cả cái làng vũ đại này Phải nhịn uống Để đủ rượu Cho chúng uống Và thế rồi Đến lúc hết cả hai chai Thì tự lãng cũng đã bò ra sân lá bò như cua và hỏi chiếc này thằng ấy ơi người ta đứng lên bằng cái dây giãy chiếc thèo giằng lão ra rồi cái rau là vợ của lão mấy cái rồi để mặc lão như vậy hắn lão đạo hắn ra về Hắn vừa đi, hắn vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi cổ, gãi mang tai và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, gạt chân lên mà gãi. Hắn bức rứt quá, ngứa ngáy quá và chợt nghĩ đến cái bờ sông ở gần nhà của mình. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một cái con sông con, nước lặng và trong. Khắp bãi thì trồng toàn là dâu. Do đừa đẩy những cái thân mềm hoàng quẹo, cuộn tháng giao thành làng, Duy chỉ có nhà của vườn hắn là trồng toàn là chuối thôi. Ở một góc vườn có túp lèo con, Những đêm trăng như đêm nay, Cái vườn phẳng ngỗ ngang những cái bóng chuối đen đen, với những cái áo nhuộm vắt tung lên trên bãi, Và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡng cong cong lên, Hưng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước. Thỉnh thoảng bị gió lai, là dậy lên đành đặt như là hứng tình. Chiếc hèo vừa tò mò nhìn những tàu chuối, vừa đi xuống vườn, nhưng hắn không vào cái túp lèo lúp súp mà ra thẳng cái bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa rồi răng lăn răng ngay ra bờ của nhà mình mà ngủ. Tổ vì chui vào lều, bước đến không còn mà thở được nữa. Một thằng như hắn có đập đầu cũng không có chết nữa huống hồ gì là xương gió. Đến bờ sông, dừng lại. Bởi vì hình như có người, có người, có người thật, giận, có người thật và và hắn đã ng ngời ra. giữa hai lọ nước và tựa lưng vào cái góc chuối. Có người. Một người đàn bà đã ngồi tên hơn. Chính là người đàn bà. Hắn biết như vậy là nhờ cái mái tóc dài buông xõa xuống vai trần và trên ngực. Hai tay trần của mụ buông xui, cái mồm của mụ há hốc lên trắng mà ngủ hay là chết vậy? Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái vải đen thì sọc xệt bên kia. Có lẽ cũng vì mụ dãy, cái yếm sẹo sọ để trật ra cái sườn nay nay. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng rười rượi. Những trăng. Rười rượi những trăng làm trắng ra những cái đó có lẽ ở ban ngày nó cũng không chắc được nữa. Trăng làm đẹp lên. Thế rồi tự nhiên cái Chí Phèo thấy thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước giải. Mà cổ thì lại khô. Hắn nút ẩn ẩn ẩn ẩn. Hắn thấy cái gì rộn rạo Ở khắp người Bỗng nhán rung rung Ồ! Tại sao? Tại sao lại như thế được vậy? Đang nhẹ Chính cái người đàn bà khốn nạn kia Phải rung mới phải chứ Cái người đàn bà dại dọc cái nằm ên hết mà ngủ ngay Ở gần nhà của hắn này Tại sao? Nhưng Cái người đàn bà ấy Cái người đàn bà ấy kính là thỉ nở Mẹ mới có thai sẽ cho một ấn trong lòng mẹ mới có thai Chị trong mấy lòng con nơi mẹ thì phần kích thúc vị vừa rồi hoàn tính đã gửi đến cho quý vị với phần 3 của hóa câu chuyện vừaí Phèo tác giả Nam cao và kíchth thúc quý vị hoàn tính sẽ trở lại với quý vị phần cuối trong lần đọc truyện sau